Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 131 của tác giả dinh Tiểu Vinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1044 Tính Sổ Quả cầu xét rơi trên thân của ngào lôi, nhảy mắt đã nổ tung, toàn thân ngào lôi, cái tia sét lóe lên hỗn loạn. Mặc dù lấy thân thể của Long tộc cường hãn của hắn cũng biến thành máu thịt nhầy nhụa, dãy bông ra từng miếng, khí tức trên người suy yếu đến cực điểm, thậm chí không có thể duy trì ngự không, nặng nề ngã xuống. Ngao lối! Mặt thấy đồng tộc của mình đã bị đánh trọng thương, ngào phòng phát ra một tiếng rống giận, rất nhanh khóa mục tiêu lý mộ, không để ý tất cả, hướng hắn lào tới. Nhưng mà lúc này bóng người của phù đạo tử một lần nữa xuất hiện trước mắt quán Cút ngay! Ngào Phong lúc này muốn mang lý mộ xé thành từng mảnh dụng, hung hăng lao về phía phù đạo tử. Phù đạo tử hai tay xẹt qua, trước người hiện ra một dách trắng bùa chú, hư lành nói. Muốn bắt nạt đệ tử của lão Phu sao, bước qua xác của lão Phu này trước đi. Lòng tộc dũng muốn lấy nhiều người bắt nạt ít, không ngờ thực sự biến thành lấy nhiều bắt nạt ít, chẳng qua đã bị bắt nạt là bọn hắn rồi. Một chỗ khác, vẻ mặt của Ngao ô dần dần trở nên kiên quyết. Việc đã đến nước này rồi, Ngao ô đã biết rõ, nhiệm vụ mà Ngao Tổ Đại Nhân, giàu phó đã thất bại rồi, ngay bản thân quán cũng khó có thể bảo toàn, rơi vào trong tay của Lý Mộ, kết cục khó có thể đoán được. Nhìn Lý Mộ cách đó không xa, trong mắt hiện ra một tia tàn khốc, kích phát 10 phần pháp lực, tạm thời thoát khỏi ba người dây còng hắn hóa thành một tia sét màu đen hướng lý mộ bắn nhanh đến nếu hắn chết có thể đổi lấy lý mộ ngã xuống như vậy tất cả đáng giá trong quá trình lao về phía lý mộ trên thân quáng bỗng nhiên truyền đến cái pháp lực giao động vô cùng mãnh liệt sắc mặt của phù đạo tử biến đổi hẳn dỗ dàng nhắc nhở không tốt hắn muốn tự bảo đó Cự Long cảnh giới thứ bảy tự bạo đủ để mang Bạch Dân Sơn tan thành bình địa. Giờ phút này, đệ tử cấp thấp cảnh giới thứ năm trở xuống của Bạch Dân Sơn đều phải chôn cùng với hắn. Con rồng này muốn kéo Lý Mộ đồng quy du tận, đồng thời quỷ toàn bộ của tổ đình phù lục phái. Đương nhiên, Lý Mộ không có khả năng để cho hắn như nguyện rồi. Hắn tâm niệm khẽ động, chuông đạo lẽ lên, sau đó nhanh chóng to rút lại. Mang con rồng này dây ở trong chuông đạo, theo ánh sáng chói mắt, chuông đạo bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng, theo sau còn có một chút rút lại. Một lát sau trong chuông đạo khôi phục bình tĩnh, nhưng mà không gian chỗ này xuất hiện một cái hô đen, theo thời gian trôi qua chậm rãi khép kính. Bao gồm phu đạo tử ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đều kinh hải lạnh cả người. Nếu không có ngăn cản con rồng này tự bảo đạo môn lục tông, sau hôm nay cũng chỉ còn lại của 5 tông thôi bị dọa không chỉ có đám người của đạo môn ngay cả lòng nhất tộc cũng không ngờ là ngao ô thế mà lại cương liệt như vậy trong lòng của bọn họ vi phẫn thêm khuất nhục giờ phút này thế mà sinh ra cái ý nghĩ ngoài theo ngao ô bảo vệ nguyên nghiêm của lâm tộc lúc này Lý Mộ bỗng nhiên đưa tay chật một phát từ trong chuông đạo bắt ra một cái quần sáng Thần niệm của hắn đảo qua quần sáng, trong lòng nhất tờ hiểu vì sao mà Ngao ô làm ra hành động cỡ này. Con cựu lòng tên là Ngao ô này sớm không phải là thiên tài hát lòng nhất tộc lúc ban đầu. Ký ức của hắn đã bị mạnh mẽ lao đi, tiếp nhận ký ức của một người khác. Thân phận người này là một tâm phúc thủ hạ của quyền minh dạng năm trước. Lúc ấy truyền thừa ký ức không chỉ có ma đạo chư tổ còn có tâm phúc của mỗi người bọn họ nữa hắn đã phụng lệnh quyền minh châm ngòi hắc long nhất tộc và lý mộ đối lập làm một cái nhánh cường đại nhất trong long tộc tứ hải kết thù với hắc long nhất tộc sắp sĩ tương đương trêu chọc một quyền tông khác chỉ là ngay cả quyền minh cũng không biết thủ đoạn lý mộ vốn chuẩn bị cho bọn họ trùng hợp ở chỗ này dùng tới hắn phất tay ném quần sáng đó cho ngào phòng không khách khí nói một cái lũ rồng ngu ngốc các ngươi tự mình mà nhìn xem đi khi mà nhìn thấy cái quần sáng đó, Ngào Phong cảm giác không có thích hợp. Giờ phút này dùng thần niệm đảo qua cái quần sáng này, ký ức thuộc về Ngao Ô từng mang hiện lên trước mắt của hắn. Những ký ức này căn bản không có thuộc về Hắc Long Ngao Ô mà là một lão quái vật ký ức truyền thừa dạng năm. Hắn xâm chiếm thân thể của Ngao Ô, còn chấm ngòi Hắc Long nhất tộc và phu lục phái đại chiến là thủ phạm tạo thành cái loại cục chuyện hôm nay. Ngào Phong xem xong Vừa kinh vừa giận lập tức nói Dừng tay hết Theo hắn dứt lời Ba con đồng đen khác đều quá thành hình người Bay đến bên cạnh Các cường giả của năm phái Cũng tạm thời thu tai Xạ nhật cung là tuyệt đối không có đòi về được Bây giờ quan trọng Là hắc long nhất tộc Tự cứu như thế nào Tuy chính hắn cũng có sai lầm to lớn Nhưng mà ngao phong chỉ có thể mang toàn bộ Tội lỗi trách nhiệm đều đổ lên Trên độc ngao đã chết dễ mặt xấu hổ nhìn Lý Mộ nói Hiểu lầm Đều là hiểu lầm Chúng ta đã trúng kế ma đạo rồi Lý Mộ cười lạnh một tiếng nói Hắc lòng nhất tộc các ngươi Cả tộc cũng ức khiếp tới sương một vụ lục vái ta Một câu hiểu lầm có thể bỏ qua sao Ngào Phong vụ dạng nói Đều là lỗi của chúng ta Chúng ta nguyện ý trả giá một ít để bồi thường Vẽ mặt của Lý Mộ có một chút dịu đi Sau đó nói Nói tới bồi thường Ta tính toán rõ ràng với các ngươi, các ngươi không có đến bạch dân sơn, chúng ta cũng không cần phải mở ra truyền tổng trận, một đi một về, linh ngọc tiêu hào, các ngươi bồi thường gấp 10. Ngao Phong lập tức gật đầu nói, được nên vậy mà. Lý Mộ lại nói, đạo hữu tiền bối mấy tông khác, buông xuống công việc trong tâm môn, không có ngại xa xôi dạng dặm truyền thống đến đây, phí đi đường phí lỡ việc, các ngươi cũng phải bồi thường. Tuy là không biết phí đi đường, phí lỡ việc là cái thứ gì nữa, nhưng mà gì có thể bảo vệ hắc long nhất tộc, Ngào Phong chỉ có thể gật đầu. Cái này cũng có thể Lý Mộ tiếp tục nói, hắc long nhất tộc các ngươi giống trống khu chiên tấn công Bạch dân sơ của chúng ta, tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn đối với đệ tử phái ta. Món nợ này cũng không phải là bồi thường linh ngọc là được đâu. Trong lòng Ngào Phong dâng lên một loại dự cảm không ổn hỏi. Vậy các ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Lý Mộ nhìn hắn thản nhiên nói, Rất đơn giản, hạt lòng nhất tộc các ngươi từ nay về sau, nghe phái ta xài phái, lấy điều này để mà chuộc lỗi, 10 năm sau tha cho các ngươi được tự do. Ngao Phong quả quyết nói, Điều đó không có khả năng, Long tộc vĩnh diễn không có làm nô lễ. Long tộc đương nhiên không phải là vĩnh diễn không làm nô lệ. Hoặc là cho không đủ Hoặc là nguy hiếp không đủ Xưng tâm chính là một ví dụ Lý mộ nhúng dài Không có để bụng nói Đương nhiên ngươi cũng có thể từ chối Ta cũng không ngại Mang các ngươi luyện hết thành long thi Ta có một đám bằng hữu phi thường nguyện ý Làm cái loại chuyện này đó Chương 1045 Mượn cơ hội tống tiền Long tộc Vẫn luôn cho rằng Mình là một chủng tộc tôn quý nhất trên thế gian Chủng tộc bọn họ thần thống cường đại vô cùng Cho dù là con rồng vừa mới sinh ra Cũng có thể phung khí ta chiến Thực lực Có thể so với nhân yêu cảnh giới thứ tư Vô luận là nhân loại Yêu vật hay là cỏ cây tinh quái khác Trong mắt của bọn họ Đều là sinh vật cấp thấp Lông tộc cao ngạo Sao có khả năng nghe theo sinh vật cấp thấp sai phái chứ Bất cứ một con cự lông nào Cũng khó tiếp nhận Cái loại khúc nhục này Nhưng mà không tiếp nhận hắt lông nhất tộc Sẽ hôm nay bị diệt tộc Nhân loại trước mắt Thời điểm nói mang bọn họ Luyện thành long thi Biểu cảm trên mặt không có hề dao động Trong mắt thậm chí có một chút nóng lòng muốn thử Loại ánh mắt này Khiến cho Ngao Phong tự đáy lòng Cảm nhận được hàng ý cực đoan Trực giác nói cho hắn Người trước mắt thật sự Có thể làm ra cái loại chuyện tàn nhẫn này Hắc lòng nhất tộc Kéo dài cho đến nay Tính cả rồng con vừa mới sinh ra Cùng với rồng già sắp ngã xuống Cũng chỉ có mấy chục con thôi Vì đoạt lại xà nhật cung Hắn lần này đã điều khiển cường giả toàn tộc Một khi mà tất cả đều chết chỗ này Chỉ còn lại có già yếu trong tộc hắc lòng nhất tộc cách diệt tộc Liền không xa rồi Trong lòng hắn cuối cùng Bất đắc dĩ thở dài hỏi Lý Mộ Mười năm sau Lý Mộ gật đầu xác nhận nói Mười năm Hôm nay thế cục đại lục đã thay đổi bất ngờ Trong 10 năm có thể xảy ra rất là nhiều chuyện, cái đám rồng đen này thực lực không thể kinh thường. Trước lừa 10 năm là 10 năm, chuyện 10 năm sau thì 10 năm sau lại nói đi. Ngao Phong nhìn đồng tộc quốc nhục bất đắc dĩ, nghiến ràng nói. Trước ký khế ước thiên đạo. Khế ước thiên đạo không khác gì lời thề đạo, lấy máu hai bên, thiên địa làm chứng, sáng lập cái lời thề, nếu mà trái thì trời tru đất diệt. Thiên địa vận hành, tự có một quỷ tích Người đang làm, trời đang nhìn Thế gian các tộc tu hành Đều phải tuân hoàng thiên địa chi đạo này Lý mộ và Ngao Phong Dùng máu ở trên không Viết xuống nội dung thầy ước Sau khi mà tụng niệm chú ngữ thiên đạo thầy ước danh tự thầy ước Dần dần biến mất Lý mộ phủi phủi tay nói Khế ước đã kết thành nên nói chuyện bồi thường rồi Hắn chỉ vào cột đá thật lớn chung quanh khắc đầy vù gian của ngọn núi cao nhất nói. Nhìn thấy những cột đá kia chưa? Đó là truyền tóm trận khoảng cách siêu xa. Mỗi một lần khởi động đều phải tiêu phí 1.000 thượng phẩm linh ngọc. Bồi thường gấp 10 chính là một dạng. Đi tới đi lui là hai dạng. 4 cây cột đá là 8 dạng. Lại thêm phí đi đường. Phí lỡ công việc của các tiền bối các tông gom lại là 10 dạng. Các ngươi bây giờ thanh toán hết hay là theo giai đoạn? Ngao Phong trợn cô mắt lắp bắp hỏi, bao bao bao bao nhiêu? Lý mộ tăng hắn trong cổ họng nói, mười dạng thượng phẩm Linh Ngọc không thừa một khối, không thiếu một khối. Biểu cảm trên mặt của Ngao Phong chấn động không gì sánh kịp. Đó là mười dạng thượng phẩm Linh Ngọc không phải là trung phẩm Linh Ngọc đâu, không phải là hạ phẩm nữa, lại càng không phải là tảng đá. Truyền tống trận cứ quỷ gì mà tiêu hao nhiều Linh Ngọc vậy? tống tiền chứ tống trận gì? Lý mộ biết, trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, hắn thật sự là đang tống tiền đó, nhưng mà thật không có dễ gì gặp cái đám người coi tiền như rác lớn nhất 10 châu, bọn họ sao có thể dễ dàng buông tha. Lòng tộc, tham tài nhất, cũng là chủng tộc giữ cái tài sản nhất. Lý mộ thường xuyên nghe xưng tâm nói, trưởng lão trong tộc, ngủ cũng là ngủ trên cái núi linh ngọc trọng chất, một cái hát lòng nhất tộc, tuyệt đối so với năm phái cộng lại, còn giàu nứt đố đổ dách hơn. Sắc mặt ngao phòng, lúc sáng lúc tối, người này hiển nhiên đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi. Nhưng mà rồng dưới mái hiên, không có thể không cúi đầu. Mười dạng thượng phẩm Linh Ngọc, đối với người khác mà nói là con số nghĩ cũng không có dám nghĩ. Tuy hắn cũng cảm thấy đau lòng, nhưng mà cũng chưa đến mức thương cân động cốt. Hắn nghiến răng, từ trong kẻ răng ép ra vài chữ, mười dạng thì mười dạng. Nhưng mà trên người ta không có mang nhiều linh ngọc như vậy Phải về Tây Hải Long Cung để mà lấy rồi Lý Mộ mắt sáng ngời nói Được ta theo người cùng nhau trở về Thuận tiện lại tính toán phí tổn tinh thần của đệ tử Bạch Dân Sơn ta đi Ngào Phòng nhìn ánh sáng trong mắt của Lý Mộ Trong lòng dâng lên một loại cảm giác cực kỳ không ổn chút hối hận quán vừa rồi đã nhắc tay với Tây Hải Long Cung Dỗ dàng nói Không cần ta trở về một mình là được rồi Lý Mộ cười cười, đừng có khách khí, ta cho tới bây giờ chưa có từng đi lâm cung thuận tiện tăng thêm kiến thức. Ngào Phong lắc đầu nói, thật sự không có cần mà. Lý Mộ cười nói, cần cần, cần rất cần. Nhân yêu các tộc đã chiếm lĩnh thập châu đại lục, biển diện tích càng thêm rộng lớn thì đã bị Tứ Hải Long tộc chiếm lĩnh rồi. Long tộc không phải là một chủng tộc thống nhất, Tứ Hải Long tộc phân biệt Hát Long Nhất Tộc, Ngân Long Nhất Tộc, Bạch Long Nhất Tộc và Thanh Long Nhất Tộc. Trong đó, Hát Long Nhất Tộc chiếm cứ Tây Hải, Bắc Hải là lãnh địa của Ngân Long Nhất Tộc. Thanh Long Nhất Tộc cùng với Bạch Long Nhất Tộc hoạt động ở Nam Hải cùng Đông Hải. Long Tộc có mâu thuẫn rất lớn với nhau, so với nhân yêu hai tộc phân biệt càng thêm nghiêm trọng, thậm chí diễn biến ra một chuỗi kinh bỉ. Trong đó, Hát Long Nhất Tộc cương đại nhất đứng ở đỉnh chuỗi Kinh Bỉ cho rằng long tộc màu sắc khác đều là long tộc cấp thấp. kế tiếp là ngân long nhất tộc, bạch long cùng thanh long ở dưới đáy cùng của chuỗi Kinh Bỉ long tộc. Một cái điểm này Lý Mộ từng thấy trong nhật ký của Ngao Thành dạng năm trước, long tộc đã tồn tại kỳ thị chúng tộc. Cho nên, hắn lấy thân phận của Thanh Long trở thành thanh dương của long tộc mới càng thêm đáng quý. Truyền thuyết về hắn ở long tộc truyền lưu dạng năm Lý mộ tuy cảm thấy loại kỳ thị này không nên, nhưng mà cũng may mắn có loại kỳ thị này. Lòng tộc thực lực cá thể cực kỳ cường đại, nhưng mà số lượng quá ít. Trên đại lục nhân tộc mấy tỷ, yêu tộc cũng có hơn trăm triệu, tứ hải lòng tộc cộng lại chỉ có hơn một trăm con thôi. Bọn họ vừa sinh ra đã có trung tâm cảnh, thân thể cường đại, thần thông nghịch thiên. Tốc độ tu hành còn nhanh, quyết điểm duy nhất chính là sinh sản rất khó dù vậy, một cái hắc long nhất tộc thực lực so được với hai tông của đạo môn rồi. Nếu bây giờ tứ hải long tộc không có kỳ thị chủng tộc, khắc vào trong huyết mạch, liên hợp thành một long tộc thống nhất, long tộc xuất hiện một cái vị cường giả cảnh giới thứ 8 đứng đầu đại lục, nhất định là long tộc không có thể nghi ngờ. Trên đời hiện nay, người giống với Lý Mộ biết nguồn gốc của long tộc cũng không nhiều. Chương 1046: Chó nhà giàu Bọn họ giống như diễn cổ dị thú, từng là kẻ địch của nhân tộc, hình thức sinh mệnh cao hơn hai tộc nhân nhiều, là một loại diễn cổ dị thú duy nhất còn sống trên đại lục. Ngào Phong tuy không có tình nguyện nhưng vẫn mang lý mộ đi Tây Hải. Về phần đồng tộc khác của hắn thì đều ở lại Bạch Dân Sơn làm Long Chất, điều này khiến cho hắn không thể dùng chiêu trò gì. đại biển của Tây Hải, Ngào Long đã biến thành thân rồng, không nói một tiếng, hướng biển sâu bơi đi. Thấy lý mộ luôn đi theo bên cạnh gã, trong mắt rồng cực lớn của gã hiện lên một lần kinh ngạc, dần dần đẩy nhanh tốc độ. Dần dần gã liền chấn động phát hiện, mặc dù gã đã thi triển toàn bộ tốc độ rồi, cũng chưa có thể kéo giãn khoảng cách với lý mộ. Từ đầu tới cuối, hắn đều không có nhanh không chậm đi theo bên cạnh gã. đại nước là địa bàn của long tộc, tu duy của nhân loại sẽ bị áp chế, tốc độ cùng thực lực long tộc tăng phút không nhỏ. Nhưng mà người này sau khi mà xuống biển, tốc độ ngược lại nhanh hơn, trên người phát ra khí tức cũng càng thêm nguy hiểm. Cô đôi khi Ngao Phong thậm chí hoài nghi bọn họ ai mới là lông tộc thật sự chứ. Bí mật trên người của người này càng nhiều, Ngao Phong đổ gián càng thêm kiên kỵ, không có dám tiến hành thử đổ gián nữa. Rất nhanh dẫn hắn đến một cái quần thể cung điện từ sang hồ kiến tạo mà thành. Trong các nơi cung điện đều tản mát ra khí tức của lông tộc. Thần niệm Lý Mộ đảo Hòa phát hiện những cái lông tộc này tu vi đều là cảnh giới thứ sáu trở xuống. Không phải là rồng con nhỏ tuổi, chính là rồng già trên thân tử khí quấn quanh. Nhìn vào đây, số lượng hắc long nhất tộc, đại khái không có đến 40 con. Đợi cái đám rồng già này mà chết đi, số lượng con có thể giảm bớt một chút nữa rồi. Tham kiến phong trưởng lão Cảm nhận được khí tức của Ngao Phong, mấy con rồng đen bay ra khỏi lâm cung, hướng Ngao Phong khấu đầu hành lễ. Ngao Phong chỉ gật đầu, liền dẫn Lý Mộ đi tới cái lâm cung diện tích lớn nhất chỗ sâu nhất. Từng ngọn núi linh ngọc, trong chất ở đại điện, nhìn qua không có thấy giới hạn. Dưới chân núi, các loại linh dược quý giá, khoáng thạch, pháp khí tùy ý phân tán. Mặc dù Lý Mộ đã nhìn quen trường hợp lớn, cũng đã bị một màn này chấn động, nói không ra lời. So sánh với hát long nhất tộc, phù lục phái như là một người ăn sinh vậy, đứng ở trước núi Linh Ngọc Liên Miên Phật Phòng, Lý Mộ hít thở cũng nặng nề thêm một chút. Ngao Phong tựa như cảm nhận được cái gì, lập tức nhắc nhở, chúng ta đã nói là 10 dạng thượng phẩm Linh Ngọc rồi. Ta biết, ta biết. Lý Mộ gật đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn quét lên cái dãy núi Linh Ngọc. Trong lòng hắn, Thậm chí sinh ra một cái ý niệm Nếu không Vẫn là mang hấp tộc nhất độc luyện đi Như vậy Linh Ngọc cái chỗ này Chẳng phải tất cả đều thuộc dạng sao Bên cạnh Lý Mộ Ngao Phong Không hiểu sao Rung mình một cái Tựa như có ý thức được cái gì Lập tức nói Nè Đừng có quên thiên đạo thầy ước đó nghe Lý Mộ thở dài Hắn xét cho cùng Cũng không phải là ma đạo Không có làm ra được cái loại chuyện này Hắn nhìn về phía Ngao Phong thản nhiên nói Hát lòng nhất tộc các ngươi triệu tập cương giả cả tộc xông vào Bạch Dương Sơn, tạo thành cái bóng ma tâm lý cùng thương tổn tinh thần lớn đối với đệ tử bổn phái. Rối loạn đạo tâm của bọn họ, ảnh hưởng cho bọn họ về sau tu hành. Do đó, ảnh hưởng bổn phái, tương lai phát triển, cái món nợ này chúng ta nên tính đi. Phát hiện, sau khi mà nhìn thấy cái bảo tàng này, lý mộ bắt đầu trở nên khí thế ép người. Ngao Phong biết. Hắc lòng nhất tộc cái lần này tổn thất nhiều rồi, so với đoán trước á, còn lớn hơn nữa chứ. Hắn chỉ vào một ngọn núi do Linh Ngọc đáp nói, chủ Linh Ngọc này coi như là tộc của ta bồi tội đối với đệ tử quý phái đi. Lý Mộ nhìn ngọn núi Linh Ngọc đó do dự một hồi, cuối cùng vẫn gặp đầu. Việc nào ra chuyện đó, Ngao Phong ra tay rất là hào phóng, hắn nếu còn không có đáp ứng chính là trắng trợn lừa bịp tấm tiền rồi. Làm danh môn chính phái, sao có thể làm cái loại việc bất nghĩa này? nhận khoản bồi thường to lớn quá Hát Long Nhất Tộc, Lý Mộ liền rời khỏi tòa thủy tinh cung này, đi ra cửa chính, còn quay đầu lưu luyến nhìn dài lần. Ngao Phong, tai mắt lanh lẹ, lập tức đóng cửa chính cung điện, đưa tay nói. Mời! Tuy trong lòng không có tình nguyện, nhưng mà Ngao Phong vẫn ở Tây Hải Long cùng chiêu đại Lý Mộ, đại tiệc hải sản bày ra cả một bàn cũng coi như là phong phú. Bởi vì cường giả khoác lòng nhất tộc trừ Ngao Phong đều đã bị giam ở phù lục phái rồi. Giờ phút này Tây Hải Long cung đều là rồng con cùng với rồng già thôi. Long tộc thiên phú tu hành cực cao, trong đó đại bộ phận đều có thể xưng là thiên tài tu hành, nhưng mà cũng có một bộ phận long tộc tương chất thường thường thôi. Ở đây có mười mấy con rồng già, chỉ có tu vi cảnh giới thứ năm, bọn họ sinh ra đã là cảnh giới thứ tư cho tới bây giờ chưa có đột phá cảnh giới thứ sáu, Cho dù ở dài năm tới còn có thể đột phá tầng cảnh giới nữa, rất nhanh vẫn sẽ bởi vì tủ thọ hết mà chết rồi. Nhìn cái đám rồng già tử khí nặng nề kia, trong lòng của Lý Mộ bỗng nhiên có chủ ý. Hắn buông đũa, vô tình hỏi một con rồng già bên cạnh. vị long tộc tiền bố này không biết năm nay đã thọ bao nhiêu? Ngào Phong, đại trưởng lão chưa có giới thiệu thân phận cái vị nhân loại này, nhưng mà có thể được hắn tự mình đưa đến Long cung mở tiệc chiêu đãi nhất định là bằng hữu của long tộc rồi bởi vậy long tộc ở đây đối với lý mộ cũng tương đối khách khí hơi thở già nua quấn quanh trên thân của lão long này nghe được lý mộ hỏi vấn đề này trong đôi mắt già đục ngầu hiện ra một nét đau thương nói hộ thẹn qua hai năm nữa đã sống tạm hai giáp rồi long tộc cảnh với thứ năm tuổi thọ chỉ có hai giáp Nói cách khác, Lão Long trước mắt chỉ còn có hai năm sống sót. Lý mộ dương tài, ảnh sáng trắng hiện ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một lá bùa. Hắn nhìn Lão Long nói, Đây là một tấm thiên cơ phù, có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ, vốn cái bùa này ta chuẩn bị cho bản thân. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi tựa như so với ta còn cần hơn nữa. Nếu mà ngươi nguyện ý, ta có thể mang nó bán trao tay cho ngươi. Thiên cơ phù, trên tay của lý mộ thật ra có không ít lúc ấy hắn còn chưa từ trong tay của ma đạo đạt được phương pháp kéo dài tuổi thọ đành phải cùng với nữ hoàng luyện chế thêm mấy cái tấm thiên cơ phù dùng để ứng đối cho mọi tình huống chương 1047 chó nhà giàu về sau hắn từ trong thiên thư của ma đạo học được thâu thiên đại trận tuy là tiêu hào không ít nhưng mà công hiệu gấp mấy lần thiên cơ phù thiên cơ phù trong tay, không có tác dụng nữa. Căn cứ nguyên tắc, tận dụng hết giá trị của mọi vật, có thể không có lãng phí, từ không lãng phí, lý mộ, mang để mà bán cho long tộc. Tuy đối với các lông tộc, không có thiên phú này mà nói, cho dù nhiều thêm 10 năm tuổi thọ, cũng không có khả năng từ cảnh giới thứ 5, đột phá đến cảnh giới thứ 7. Nhưng ai có thể từ chối sống lâu thêm 10 năm đâu? Về phần gì sao mà không dùng thâu thiên đại trận, giúp cho bọn họ? Thứ nhất, Thiên cơ phù trong ta của lý mộ cần phải xử lý. Thứ hai, long tộc là thân phận gì? Diễn cổ dị thú sót lại, rõ ràng là sinh mệnh thể so với nhân tộc cùng yêu tộc càng cao cấp hơn. Dưới tình huống tủ thọ bình thường, bọn họ cũng đã tự do bên bờ giật sự thống trị của thế giới, kéo dài thêm cho bọn họ một giáp tuổi thọ nữa. 60 năm, có lẽ cho dù là ma đạo và chính đạo liên thủ cũng phải bị bọn họ ấn trên mặt đất ma sát rồi. Nghe nói lá bùa này có thể sống thêm 10 năm, ánh mắt mấy con rồng già ở đây đồng thời nhìn về phía lý mộ, trong mắt rồng nở rộ hào quang. Lá, lá bùa này bán thế nào? Sao? Còn không? Ta, ta mua một tấm. Được, ta cũng mua một tấm nữa. Ở sau khi mình lý mộ lấy ra thiên cơ phụ, không khí chung quanh đột nhiên thay đổi, từng con rồng già sắp hết tuổi thọ mang lý mộ dây quanh nhiều dòng. Nhìn hắn như là nhìn một món tuyệt thế trần bảo vậy. Sau đó, ánh mắt của bọn họ đồng loạt nhìn về phía Ngao Phong. Mười năm cũng không có tính là ngắn. Cho dù không đủ để đột phá cảnh giới, cũng có thể ở thế gian này hưởng thụ thêm mười năm. Bọn họ căn bản không để ý giá của lá bùa. Cho dù lúc còn sống, cất chứa tích góp rất nhiều bão bối, sau khi mà chết cũng không cách nào mà mang đi. Dùng để đổi mười năm tuổi thọ không tốt sao? Long tộc bình thường tích tụ là có hạn Tài phú Trung Quát Long nhất tộc Nắm giữ trong tay của trưởng lão hội Đối mặt ánh mắt chờ mong của tộc nhân Ngào phòng Căn bản không có khả năng Đưa ra cái lời từ chối Long tộc số lượng vốn thưa thớt Mấy ngàn năm qua Tốc độ sinh sản của tộc nhân Căn bản so ra kém tốc độ tử vong rồi Bất cứ một vị tộc nhân nào Đối với Long tộc đều ý nghĩa trọng đại Cho dù biết Đây là Lý Mộ đang có ý với tài lọc của long tộc, nhưng mà hắn căn bản không có lựa chọn khác. Linh Ngọc, đối với bọn họ mà nói chỉ là con số, không có thể so với mạng của tộc nhân. Ngao Phong nhìn Lý Mộ nói, người có mấy tấm thiên cơ phù, ta lấy hết. Lý Mộ nhìn Ngao Phong mỉm cười nói, người biết, dẻ bùa, phù lục phái của chúng ta là chuyên nghiệp, thiên cơ phù các người muốn bao nhiêu, chúng ta có bấy nhiêu. Nếu là người khác, Ngao Phong có thể hoài nghi bùa này là thật hay là giả. Nhưng mà đây là phù lục phái, thế gian hiện nay không có ai so với bọn họ càng hiểu phù lục hơn. Ngao Phong chỉ quan tâm giá, hắn nhìn Lý Màu hỏi, một tấm thiên cơ phù bao nhiêu linh ngọc. Người ngoài tìm phù lục phái dẻ thiên giai phù lục, cần phải tự chuẩn bị phù dịch lại thêm 10 dạng hạ phẩm linh ngọc. Cái độ khó của thánh giai phù lục nói từ trên nguyên tắc là gấp thiên giai phù lục 10 lần trở lên cho nên Lý Mộ một tấm thiên cơ phù hắn thu lấy 100 hạ phẩm cho nên Lý Mộ một tấm thiên cơ phù hắn thu nhận 100 dạng hạ phẩm cũng chính là một dạng trung phẩm linh ngọc cũng không quá phận chút nào Lý Mộ nhìn Ngao Phong thản nhiên nói một dạng Ngao Phong cao mày gã biết Lý Mộ muốn công phu sư tử ngoạn nhưng mà không ngờ hắn khẩu dị lớn vậy chứ Nhưng thánh giai phù lục có tiền cũng không có chỗ mua, cho dù có linh ngọc cũng không có mua được, vật ấy chỉ có phù lục phái mới có thể chế, giá cao hơn chân trời cũng hợp tình hợp lý. Cuối cùng, hẳn nghiến ra một cái nói, một dạng thượng phẩm linh ngọc thì một dạng đi, nhưng mà các ngươi ngày sau không có thể nâng giá nữa, thiên cơ phù ưu tiên cung cấp cho long tộc của chúng ta. Câu nói phía sau của Ngao Phong, thật ra lý mộ không có nghe rõ nữa. Cả đầu óc của hắn là một dạng thượng phẩm Linh Ngọc Ngao Phong nói. Hắn nói là một dạng là trung phẩm Linh Ngọc. Một dạng thượng phẩm Linh Ngọc mua một lá bùa cho dù có thánh giai phụ lục. Bất luận kẻ nào nghe được cũng cho rằng người mua bị điên rồi. Cho dù là Lý Mộ trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần. Lòng tộc, chó nhà giàu này, đơn vị Linh Ngọc ngầm thừa nhận lại là thượng phẩm chứ. Lý Mộ trước mặt của bọn họ, Giống như là người ăn sinh mà chưa từng trải đời Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng Nhân tộc, yêu tộc Tuy chiếm cứ lục địa Nhưng mà diện tích biển cả Không chỉ hơn đất liền 10 lần Tài nguyên đáy biển càng thêm phong phú Long tộc làm chủ nhân Hải Dương Độc bá tài nguyên của Hải Dương Ai có thể giàu hơn bọn họ Ngao Phong hiểu lầm hắn ngay người Lập tức nói Một dạng Linh Ngọc Nói rồi, ngươi không có thể đổi ý nha Lý mộ lúc này hoàng hồn sau đó nói, không không, không đổi ý, nói một dạng, chỉ một dạng, giống dựa theo quy củ phù luật phái của chúng ta. vẽ bùa, cần các người cung cấp phù dịch, một lần này phù dịch có thể do phù luật phái của chúng ta cung cấp. Bán người khác một dạng thượng phẩm Linh Ngọc một lá bùa, nếu ngay cả phù dịch ra cũng người khác cung cấp, Linh Ngọc này hắn cầm không có yên tâm rồi. Không ngờ, Ngào Phong trực tiếp khoát tay, Quả quyết từ chối nói Không cần các ngươi Đối với người khác quy củ thế nào Đối với chúng ta cứ quy củ như vậy Để người ngoài biết Còn tưởng lông tộc của chúng ta nghèo không trả nổi chứ Bán người khác Một dạng thượng phẩm linh ngọc một lá bùa Nếu phù dịch còn cần cho bọn họ tự chuẩn bị Lý mộ thật sự Lương tâm bị cắn rứt rồi Nhưng mà Ngao Phong kiên quyết như thế Không cho Lý mộ một chút được sống Nhường ra lợi ích nào cả Hắn không có cách nào Chỉ có thể ở trong lòng cảm thán Thế giới của rồng có tiền, bọn họ, những người nghèo không có hiểu rồi. Rồng nhà giàu đồng ý bỏ ra một dạng thượng phẩm linh ngọc kéo dài 10 năm tuổi thọ cho tộc nhân. Không biết nguyện ý bỏ ra bao nhiêu linh ngọc kéo dài 60 năm. Khách hàng hào phóng như vậy, tìm khắp giới tu hành có thể không có gặp được nhà thứ hai rồi. Nếu mở ra thâu thiên đại trận cho Ngao Phong, Cùng với các cường giả thiên phú trác tuyệt kia của long tộc, Lý Mộ có thể cẩn thận cân nhắc. Cân nhắc lợi hại, lỡ đâu mà nhiều thế một giáp này làm cho bọn họ tấn thăng cạnh giá thứ 8, chẳng phải sẽ đảo khách thành chủ, tự mình tìm phiền toái cho mình sao? Nhưng nếu mục tiêu là cái đám rồng già sống tạm trên đời này, Lý Mộ ngay cả do dự cũng không có một chút luôn. Chương 1048 Hướng tới Đông Hải Cho dù là bọn họ một giáp nữa, bọn họ nhất định không có thành tựu cao hơn. Chỉ là dùng lượng lớn linh ngọc, đủ lấy 60 năm tuổi thọ, cân nhắc đến đại cục. Cái này tự nhiên lãng phí đối với tài nguyên của Long tộc. Nhưng mà đối với cá thể mà nói, còn sống so với cái gì cũng quan trọng hơn. Một trong những cái chuyện đau khổ nhất cuộc đời chính là người đã chết. Tiền vẫn còn, đời rồng cũng vậy thôi. đại biển có vô số mỏ quặng, Đối với rong tộc mà nói, Linh Ngọc là một tảng đá bọn họ có thể tùy ý có thể nhặt được. Dùng tảng đá đổi tủ thọ, ai không muốn chứ? Lý Mộ mới đầu nghĩ đến Ngào Phong căn cứ chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, quan tâm rồng già trong tộc. Nhưng lúc rời khỏi Tây Hải, hắn mới phát hiện sự tình không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Ngào Phong cốt rồng này không có ngu xuẩn như là Lý Mộ nhận định. Lúc trước, ở Long Cung, Ngao Phong nhìn một cái đám rồng già nói Trong tộc tiêu phí vô số tài nguyên Mới mua được thiên cơ phụ Kéo dài tuổi thọ cho các ngươi. Hy vọng các ngươi đừng có lãng phí 10 năm thời gian này Trước khi tuổi thọ đoàn tuyệt Lại truyền xuống mồi lửa cho trong tộc đi Lý mộ thế mới biết Thì ra Ngao Phong Cho bọn họ thiên cơ phụ Không phải là kỳ vọng bọn họ Trước khi chết đột phá cảnh giới Mà hy vọng bọn họ trước khi chết Phát huy cái nhiệt lượng thừa Sinh ra một hai con rồng nhỏ, lấy nó để mà cam đoan tộc đàn kéo dài. Ở trên cái chuyện này, Lý Mộ không có thể không thừa nhận, hắn tầm nhìn hạn hẹp. Cùng với ngào phong trở về Bạch Dân Sơn, một vấn đề bày trước mắt của Lý Mộ. Các cường giả hát lòng nhất tộc đều bị giữ ở Bạch Dân Sơn, trong 10 năm cho bọn họ sai phái, ước thúc bọn chúng thế nào là một vấn đề cần giải quyết. Bảo hát lòng nhất tộc giao ra hồ quyết không có khả năng, Long tộc có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của bọn họ, không phải là toàn bộ rồng đều không có nguyên tắc như xương tâm. Tương tự cũng không có khả năng bảo bọn họ trở thành vật cưỡi Long tộc cao ngạo không cho phép bọn họ trở thành vật cưỡi của nhân tộc. Ở trong quan niệm thâm căn cố đế của bọn họ, nhân loại trở thành vật cửi của long tộc còn không sai biệt lắm. Lý mộ nhìn Ngao Phong Hồn quyết không giao, lỡ đâu các ngươi đổi ý, phản bội chúng ta thì làm sao bây giờ? phòng nghe vậy như là bị làm nhục rất lớn cả giận nói người đây là đang vũ nhục Long tộc của chúng ta chuyện hắc Long nhất tộc đối ứng với các người nhất định sẽ làm được nói 10 năm chính là 10 năm một ngày cũng sẽ không có thừa một ngày không thiếu lý mộ rất hiểu biết đối với Long tộc Long tộc xưa nay cao ngạo tự nhiên không có dễ dàng làm chuyện ảnh hưởng xấu danh dự chủng tộc huống hồ Long tộc cũng không có giứt bỏ bất cứ một tộc nhân nào Chỉ cần còn có long tộc làm con tin ở Bạch Dân Sơn, bọn họ vẫn phải thành thành thật thật. Ngày thường không có việc gì, bảo bọn họ ở lại Bạch Dân Sơn chờ lệnh, có việc lại sai phái bọn họ đi. Tạm thời giải quyết chuyện Hắc Long nhất tộc, kế tiếp cần phải xử lý, chính đẳng Linh Ngọc từ chỗ qua Long nhất tộc giao dịch được. Phù Luật Phái, Đạo Cung ngọn núi cao nhất, Quyền Cơ Tử, Ngọc Trân Tử, Phù Đạo Tử, Cùng với hai vị Thái Thượng trưởng lão đã bị Lý Mộ triệu tập cùng một chỗ. Quyền cơ tử nghiêm nghị mở miệng. Sư đệ, ngươi bảo chúng ta đến chẳng lẽ có chuyện quan trọng sao? Lý Mộ không nói, chỉ là tâm niệm khẽ động đưa mọi người tới cái đồng phủ yêu hoàng. Cần ở trong hồ thiên không gian trao đổi, chuyện của Lý Mộ muốn nói nhất định là cực kỳ quan trọng. Quyền cơ tử đang muốn mở miệng hỏi, bỗng nhiên mở to con mắt tránh động nói, cái Cái này không chỉ có quyền cơ tử, mọi người ở đây bao gồm ba vị thái thượng trưởng lão mở to hai con mắt, khó có thể tin một màn trước mắt nhìn thấy. Mặt hồ dập dợt sóng, trong hồ cá bơi như dệt, tiên hạt bay múa ở không trung, bên hồ rừng đào chim hót qua thơm. Nhưng mà cái này không phải là chỗ hấp dẫn của bọn họ, thật sự hấp dẫn bọn họ là cái núi mặt cỏ bên hồ. Linh Ngọc tùy ý trồng chất như một ngọn núi nhỏ vậy. Quyền cơ tử dương tài một khối Linh Ngọc bày tới đã bị hắn nắm trong tay. Trong Linh Ngọc, ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm đã đạt đến thượng phẩm mà cái tỷ lệ đổi giữa Linh Ngọc khác nhau là một trăm ăn một. Nói cách khác, trên tay quán cầm là một dạng khối hạ phẩm Linh Ngọc mà thượng phẩm Linh Ngọc chất đóng ở chỗ này chừng ấy cỡ mấy chục dạng luôn. Làm trưởng giáo một phái, Quyền cơ tử lần đầu tiên nhìn thấy nhiều Linh Ngọc như vậy. Người khác nhìn thấy một màn này, không ai trong mắt không tỏa sáng. Một cái tâm môn muốn phát triển lớn mạnh, quan trọng nhất chính là tài nguyên, bao gồm tài nguyên đệ tử ở trong môn cùng với tài nguyên tu hành. Quyền tông, sở dĩ là đạo môn đệ nhất đại tông, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, chính là hội giao lưu đạo môn, hội tụ tài nguyên toàn bộ với tu hành để cho quyền Tông từ trong đó đạt được lợi ích thật lớn. Nhiều thượng phẩm linh ngọc như vậy, cho dù là các đệ tử trong môn từ giờ trở đi ngày đêm không ngừng hấp thu, 3 năm, 5 năm cũng không có dùng hết. Từ giờ trở đi, đệ tử của phù lục phái thậm chí có thể mang linh ngọc làm cơm ăn rồi. Không cần bao lâu nữa, thực lực đệ tử trung bình thấp của phồn lục phái sẽ vượt qua Huyền Tông. Chỉ cần có một vị cường giả cạnh giới thứ tám trấn phái, dấu luận thực lực tuyệt đối hay là sức ảnh hưởng, phù lục phái đều sẽ thay thế quyền tông, ngồi dẫn cái vị trí đạo môn đệ nhất đại tông. Linh Ngọc từ Hắc Long nhất tộc đạt được, giao cho quyền cơ tử đi phân phối. Lý Mộ kế tiếp mang sức chú ý đặt ở long tộc khác. Tứ Hải Long tộc, Lý Mộ còn có ba tộc chưa từng tiếp xúc. xưng Tâm là Bạch Long, nhưng mà Lý Mộ từng hỏi nàng, phụ thân của nàng là Thanh Long. Mẫu thân là Bạch Long, nàng thuộc về Nam Hải Thanh Long nhất tộc, trong tứ Hải Long tộc, Trừ Hắc Long nhất tộc, tự nhận mình là Long tộc cấp cao nhất, không thông hôn cùng với Long tộc khác. Ba tộc còn lại vì sản sinh tốt hơn, thường xuyên thông hôn lẫn nhau. Như thế rồng con sinh ra, màu sắc có thể theo phụ thân cũng có thể theo mẫu thân. Lý Mộ tính để cho xưng tâm về Nam Hải một chuyến, bàn bạc chuyện kết mình với Nam Hải Long tộc. Mà chính hắn, tự mình tới Đông Hải, thứ nhất là gặp một lần tỷ muội của ngâm tâm, tỉnh tâm, đã lâu không gặp. Thứ hai, cũng có thể tự mình bàn bạc liên minh với Bạch Long nhất tộc. Thực lực và thiên phú long tộc, thật sự làm cho lý mộ thèm thuồng Nếu có thể mang một mũi long tộc hoàn toàn, biến thành người của mình, có lẽ không cần bao lâu, phe của bọn họ xuất hiện cái thế lực, có thể chính diện chống lại ma đạo chư tổ rồi. Chương 1049 Chương 1049 Đông Hải biến cố Lý mộ trước là truyền xưng tâm Không ngờ xưng tâm Sau khi mà nghe xong Có một chút do dự Không quả quý từ chối lý mộ nói Không nên không nên Ta là trốn ra Nếu trở về Bọn họ nhất định Ép ta lập gia đình đó Ta không có quay về Chết cũng không có quay về đâu Ở chỗ này có ăn có uống Ta vì sao phải về chứ Rất khó có thể tưởng tượng Lý tưởng của một con rồng Lại chỉ có ăn có uống thôi Nhưng mà nàng đã không muốn, lý mộ không miễn cưỡng. Đối với lông tộc mà nói, sinh con đẻ cái, duy trì chủng tộc kéo dài là nhiệm vụ số một. Cũng khó trách sương tâm đã bị ép lập gia đình. Càng sớm lập gia đình, thời gian để lại cho nàng sinh rồng con càng nhiều. long tộc sinh sản vốn rất khó. Nếu mỗi lông tộc đều kết hôn muộn sinh sản muộn, có lẽ đã sớm tuyệt chủng như diễn cổ dị thú rồi. Cũng khó trách, bạch yêu dương năm đó yêu nhau với mẫu thân có hai tỷ mụi, đã bị mạch Long nhất tộc phản đối, Long tộc sinh sản vốn đã không dễ dàng, kết quả con gái nhà mình chạy theo một con rắn, cha mẹ nào không tức giận chứ? Như vậy Lý Mộ chỉ có thể đi Đông Hải trước một chuyến, trở về mang theo xương tâm cùng đi bái phỏng Nam Hải Long tộc. Đông Hải Long cung ở chỗ nào Lý Mộ không có biết, ngay từ đầu Thính Tâm còn thường xuyên dùng linh loa liên hệ dáng về sau tỷ muội các nàng đã bị các trưởng bối ép bế quan tu hành. Lý Mộ rất lâu rồi, chưa có tin tức của các nàng. Biển lớn mênh mông, Lý Mộ không biết vị trí của Đông Hải Long Cung, nhưng mà Tứ Hải Long tộc có liên hệ với nhau. Lý Mộ bảo Ngào Phong đi cùng, đi đường thủy hướng thẳng sâu trong Đông Hải. Đã lâu không gặp, đối với một đôi hoa tỷ mũi quấn người kia, trong lòng của Lý Mộ cũng có một chút nhớ. Ở sâu trong Đông Hải, Cái bầu trời dạng dặm không mây, mặt biển dập dờn sống biết. Nơi này hiếm thấy cái dây chân tựa như không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại, nhưng mà dưới mặt biển lại là một thế giới khác. Cả tôm chơi đùa trên mặt biển tầng nông, mặt biển tầng thấp hơn nữa thì có thủy tộc Tuần Du. Những cái tòa cung điện do thủy tinh san hô kiến tạo nằm ở đáy biển. Nơi này là chủ lông cung của Đông Hải Bạch Long nhất tộc. Một khắc nào đó, Trên nước biển xuất hiện dao động di diệu. Hai bóng người chậm rãi đến gần Long Cung. Rất nhanh đã bị đám thủy tộc tuần tra chung quanh phát hiện. Hai tên lính tôm cầm binh khí bơi tới lớn tiếng nói. Người nào dám tiếp cận Long Cung? Lý mộ đứng trước Long Cung nhìn hai tên lính tôm nói. Ta là bằng hữu của Bạch Yêu Dương tới nơi đây để mà tìm hắn. Phiền hai vị thông báo cho một tiếng. Hai tên lính tôm liếc nhau một tên khoát tay nói. Bạch Yêu Dương cái gì, nơi này không có Bạch Yêu Dương, nơi này là trọng địa của Long Cung, hạng người không có liên quan, cấm tới gần, người mau chóng rời đi, nếu không chớ cố trách chúng ta không khách khí. Nơi này là Đông Hải Long Cung không thể nghi ngờ, mẫu thân ngâm tâm và thính tâm sau khi mà sống lại, cả nhà các nàng đã tới đây rồi. Cho dù là Bạch Yêu Dương giờ phút này không có trong Long Cung, hai cái tên lính tôm cũng không có nên có loại thái độ này chứ. Lý Mộ không nói lời thừa với hai con tôm này, thần niệm quét ngang, rất nhanh đã ở trong một tòa cung điện phía dưới phát hiện khí tức của Bạch Yêu Dương. Hắn không có che giấu khí tức của mình, khi mà thần niệm đảo qua, Bạch Yêu Dương cũng đã phát hiện hắn. Lý Mộ phát hiện trong cái tòa cung điện đó, Bạch Yêu Dương đang muốn hướng hắn tới gần, bỗng nhiên bị cái gì đó ngăn cách trở về. Bóng người của Lý Mộ chật lóe xuất hiện trên không của tòa cung điện đó. Cung điện này đã bị một trận pháp phong ấn Bạch Yêu Dương cùng với Lý Mộ Cách trận nhìn nhau Dội dàng nói Ngươi sao mà lại tới chỗ này Không mau rời khỏi đi Nơi này không phải là chỗ ngươi có thể tự tiện sống vào đó Tình cảnh của Bạch Yêu Dương Hiển nhiên không có giống với Lý Mộ tưởng tượng Lý Mộ liếc một cái nhìn ra Tác dụng của trận pháp này Chính là nhốt lại sắc mặt hắn trầm xuống hỏi Đây là chuyện gì Ngâm tâm thính tâm đâu Bạch Yêu Dương cũng lên nói Không kịp nói những cái thứ này đâu Ngươi mau lên đi đi Muộn nữa không có kịp đâu Hắn còn chưa có dứt lời liền có một tiếng quát lạnh lùng Từ tòa cung điện nào đó truyền ra Người nào mà lớn mật như thế Tự tiện xông vào Đông Hải Long Cung của ta Một bóng trắng Từ tòa cung điện đó bay ra Hướng thẳng đến Lý Mộ Nhảy mắt sao ánh sáng trắng tàn đi Một thanh niên mặt giáp bạc Xuất hiện trước mắt của Lý Mộ Thành niên, cái trán mọc sừng là một con bạch lông có tu vi cạnh giới thứ sáu. Lý mộ nhìn cũng không có thèm nhìn hắn, nhìn thẳng về phía bạch yêu dương nói. Ta thả người ra trước. Nói xong, hắn nâng bàn tay, hướng cung điện, ẩn xuống. Con bạch lông kia thấy mình bị ngó lờ, trên mặt lộ ra một nét giận dữ, trầm giọng nói. Nhân loại lớn mật, chớ có càng rỡ. Trong tay của hắn nhanh chóng, tụ ra hai cái chùi băng thật lớn hướng vào đầu của Lý Mộ nện xuống, một bàn tay của Lý Mộ ấn về cái trận pháp đó, một bàn tay khác tùy tay bổ về phía con Bạch Long này. Dưới một chữ của hắn, trận pháp bao phủ ngoài cung điện kia ngay cả một hơi thở chưa có kiên trì được liền đã trực tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó, cây chùy lớn trong tay của thanh niên giáp bạc cũng đã tan vỡ. Con Bạch Long này cảm thấy mình trong nháy mắt, một hơi thở cũng bố tập trung không có sức phản kháng đã bị bóp cổ rồi hai con mắt trợn lên trong mắt tràn đầy chấn động cùng với sợ hãi nơi này là đại biển sâu nhất của Đông Hải thực lực tu hành giả nhân loại ở đây 10 phần không còn được một lấy tu vi long tộc cảnh giới thứ sáu của gã thậm chí không sợ nhân loại cảnh giới thứ bảy siêu thoát nhưng mà lại không địch nổi cái nam nhân trẻ tuổi ở trước mắt này một chiêu nữa ngao phong yên lặng đứng phía sau lý mậu nhìn lý Mộ lần này ra tay càng thêm xác minh phán đó cô gã. Hắn khẳng định đã đạt được Ngao Thanh cùng với Ngao Quyền truyền thừa. Tuy vẫn là bộ dáng nhân loại, nhưng mà thật ra không có khác gì Long Tộc. thân thể cường đại vô cùng. Dưới nước, thực lực không chỉ chiều quý yếu bớt, ngược lại càng cường đại hơn. Hắn so với Long Tộc càng giống Long Tộc hơn. Sau khi trận Pháp đã bị Lý Mộ, một chưởng phá quỷ, bạch Yêu Dương lập tức bay lên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Mộ lầm bẩm. Người Thực lực của ngươi, Lý Mộ khoát tay, chuyện này sao mới nói đi, ngâm tâm cùng tính tâm đâu. Nghĩ đến thực lực của Lý Mộ, trong mắt của Bạch Yêu Dương trào ra một tia mong chờ nói, các nàng đã bị mang đi Bắc Hải rồi, ngươi nhanh đi cứu các nàng, bây giờ vẫn còn kịp. Lý Mộ nhíu mày hỏi, họ đi Bắc Hải làm gì? Bạch Yêu Dương nói, các trưởng lão ép họ kết hôn với Ngân Long nhất tộc, ta không có đồng ý, bọn họ mang ta nhốt chỗ này. Các trưởng lão bây giờ đã đi Bắc Hải rồi, bọn họ cần giúp Ngâm Tâm và Tĩnh Tâm thành tựu Bán Long chi thể trước đó. Chương 1050, mặt mũi ngần Long tộc. Không bao lâu, ở bên trong Đông Hải hai bóng người nhanh chóng ở dưới nước. Cương Giả Bạch Long Nhất tộc đều trước một bước đi Bắc Hải. Đông Hải lâm cùng chỉ có một chút rồng con cùng rồng già. Lý Mộ sau khi mà giúp Bạch Yêu Dương trấn áp các Long tộc phản kháng đó, lập tức đi hướng về Bắc Hải. Ngào Phong sớm quá thành thân rồng, giờ phút này há mồm thở hổn hển, giàn nàn đi theo phía sau của lý mộ quậy quậy nói: người người chậm một chút đi, lão phù sắp không theo kịp rồi. Là một con rồng bá chủ tuyệt đối dưới nước, tốc độ của lão ở dưới biển thế mà so ra kém một nhân loại. giờ phút này trong lòng Ngao Phong tràn ngập sỉ nhục. Lý Mộ thông báo cho Quyền Cơ Tử. Để cường giả Hắc Long nhất tộc ở Bắc Hải đợi lệnh sau đó liền cùng ngao Phong ngay lập tức hướng Bắc Hải chạy đi vừa rồi tư Bạch yêu Dương ở trong miệng hắn đã kể lại hiểu biết sự tình trải qua cả nhà của bọn họ ngay từ đầu ở Đông Hải sống rất tốt vốn tưởng Đông Hải Long tộc đã tiếp nhận bọn họ không ngờ trưởng lão Bạch Long tộc của tính toan khác Long tộc sinh sản rất khó mẫu thân của thính Tâm và Ngâm Tâm Dũng sớm đã định ra hôn ước với ngân lòng nhất tộc. Về sau, nàng không có muốn giận mệnh bị an bài, sau đó chạy khỏi Đông Hải, quen biết Bạch yêu dương, liền sau đó Bạch lòng nhất tộc đối với việc này luôn canh cánh trong lòng. Ở mặt ngoài, tiếp nhận bọn họ, tâm thầm có rất tầm khó lường. Lòng tộc, so sánh với chủng tộc khác, có một điểm khác nhau rất lớn. Chủng tộc có huyết mạch lòng tộc, có thể thông qua không ngừng lột xác, thành tựu chân lòng chi thần cả chép dược long môn trong thần thoại ở trong hiện thực là không có xảy ra nhưng mà giao long sa tộc có huyết mạch của long tộc lại có thể thông qua bí thuật của long tộc chỉ ở trong cơ thể giữ lại huyết mạch long tộc thuần khiết sau khi mà lột xác thực lực của bọn họ vẫn không bằng long tộc thật sự nhưng mà sinh ra con nói giỏi lại là huyết mạch long tộc thuần khiết mặc dù long tộc phi thường kiêu ngạo coi chủng tộc khác ngoài long tộc là chủng tộc cấp thấp không có quá nguyện ý, quyết mạch cao quý của long tộc bị ô nhiễm, nhưng mà lấy năng lực sinh sản của bọn họ, nếu không làm như vậy, chỉ sợ tứ hải long tộc sớm bị diệt sạch rồi. Ngâm tâm và Thính tâm có một nửa quyết mạch xa tộc, một nửa quyết mạch long tộc, sau khi mà trừ đi quyết mạch xa tộc trong cơ thể sẽ trở thành long tộc thật sự. Cái này đối với Bạch Long nhất tộc mà nói, tự nhiên là một việc tốt. Ý nghĩa bọn họ có thể mang 2 tỷ mụi đưa đi kết hôn với ngân lòng nhất tộc. Nhưng mà khi đó, ngâm tâm và thính tâm, sẽ không là tỷ mụi thanh xà, bạch xà và lý mộ quen biết nữa. Ngoài ra, chuyến đi Bắc Hải lần này, trừ cái việc cứu 2 tỷ muội còn cần phải cứu mẫu thân của các nàng. Chuyện năm đó, nàng đào hôn đã chọc giận ngân lòng nhất tộc. Hôm nay, tuy đã trôi qua hơn 20 năm, nhưng mà ngân lòng nhất tộc, dẫn như cũ muốn Bạch Long Tộc thực hiện cái hôn bước năm đó, bức bách nàng gã cho ngân lòng nhất tộc. Bạch Yêu Dương cũng bởi vậy mà bị nhốt lại. Ngao Phong đã dùng hết toàn lực mới vừa dặn đủ kịp lý mộ, nhìn không được mở miệng nói. Chuyện chuyện này, Bạch Long nhất tộc không có làm gì sai, mỗi một vị Long Tộc trên dài đều gánh giác trọng trách truyền thừa của tộc đàn. Nàng thân là Long Tộc, lại ruồng bỏ tộc đàn. Nếu là toàn bộ Long Tộc đều như nàng á, long tộc sớm không có tồn tại rồi việc này nếu xảy ra ở hắc long nhất tộc lão phu nhất định cũng sẽ dùng tộc quy để mà xử trí rồi về cái chuyện này lý mộ chưa có cải lại ngao phòng làm cá thể mỗi con rồng đều có quyền lực theo đuổi hạnh phúc tự do yêu đương nhưng mà đối với một tộc đàn sinh sản lớn mạnh mới là chuyện quan trọng nhất vô luận là nhân tộc yêu tộc hay là long tộc đều là như thế long tộc khác Lý Mộ không quản, nhưng hắn không có ngồi xem ngâm tâm và thính tâm bị áp bức. Mặc dù biết lục xác không có khả năng nhanh như vậy, hắn còn có đủ thời gian, nhưng mà Lý Mộ nóng vội khó nhìn được. Nhìn thoáng qua ngao phong phía sau, lạnh lùng nói: "Ngươi có thể nhanh hơn hay không vậy? Dưới biển mà còn chậm như vậy, thật sự mất mặt Long tộc." Bắc Hải Long cung, Thập Châu Đại lục có tứ đại Long tộc, đều tự chiếm lĩnh một mảng hải vực. Trong đó thống ngữ Bắc Hải là Ngân Long Nhất Tộc. Sắp tới chính là ngày đại hỷ của Ngân Long Nhất Tộc rồi, phủ cận của Bắc Hải Long Cung, cương giả thủy tộc tập hợp. Long Tộc số lượng không nhiều, sinh sản rất khó, bởi vậy mang cái chuyện kết hôn sinh sản cực kỳ coi trọng. Ngân Long Nhất Tộc là bá chủ Bắc Hải, song hỷ Long Môn. Thủy tộc hải dược của Bắc Hải có một chút danh tiếng đều đến chúc mừng. Trong đó không có thiếu đại yêu trên thân, tản ra khí tức cảnh với thứ sáu Một lão giả cái bộ dáng nhân loại lại đeo một cái mai rùa đi đến trước lòng cung. Thủ vệ cửa lòng cung sau khi mình ghi lại, lẫn tiếng nói thương lãng đảo quy tiên nhân tặng một bộ linh giáp. Sau đó lại có một nam tử gầy gò đầu người, thân người lại có tám xúc tù đi tới cùng với trán hán ở trên lưng nhô ra một cái dây lưng màu đen. Mặt nguyên chương thống lĩnh tặng mưu dạng linh ngọc Bạch Sa tộc tặng mười vị mỹ nhân. Cường giả thủy tộc Bắc Hải đều tặng quà, sau đó đến bên trong của Long Cung. Một lần này, Ngân Long Dương và Tam Thái tử đồng thời kết hôn là việc vui mà Ngân Long Tộc không phải gặp nhiều. Thông gia với bọn họ, Đông Hải Bạch Long Nhất Tộc nghe nói hơn 20 năm trước, Ngân Long Dương lúc đó chỉ là một Thái tử đã cùng với vị Bạch Long Tộc nhân nào đó kết hôn ước nhưng mà Bạch Long này ở đêm trước hôn lễ Đào tẩu. chuyện này từng một thời khiến ngân long nhất tộc ở Bắc Hải trở thành trò cười. Hôm nay hơn 20 năm đã trôi qua, dị long nữ kia của Bạch Long tộc đã trở về trong tộc, hai tộc một lần nữa lo chuyện năm xưa. Chẳng qua cái thời gian cách nhiều năm, dị long nữ kia tái giá đến ngân long tộc, địa vị tự nhiên thua xa trước đây. Ngân Long Dương hôm nay đã là tu vi cạnh giới thứ bảy phối ngẫu mấy dị lại cưới long nữ của bạch long tộc chỉ là dị sinh sản thôi phàm là long tộc chí cường giả đều phải nghĩ cách mang huyết mạch ưu tú của mình truyền thừa xuống phối ngẫu tự nhiên càng nhiều càng tốt ngoài ra ngân long tam thái tử cũng sẽ cưới một đôi tỷ muội hai tỷ muội này đều là xạ tộc có một nửa huyết mạch của long tộc sau khi mà tinh lọc huyết mạch liền có thể sinh hạ con cái có huyết mạch long tộc thuần khiết Lòng nữ giống cực kỳ thưa thớt Hơn nữa Đều sớm kết làm bạn nữ với đồng tộc Giống lòng tàm thái tử bộ phận long tộc như vậy Chỉ có thể cứu những cái bán lòng Chi thể quyết mạch không thuần khiết Chương 1051 Mặt mũi ngân long tộc Trong long cung Một phụ nhân Cái bóng người tiêu điều Đứng ở nơi đó Ở bên cạnh nàng Còn có một đôi vợ chồng long tộc Lão giả long tộc kia thở dài nói sợ biết Đây là cạm bẫy của trưởng lão. Bà như thế nào cũng sẽ không có bảo các người trở về đâu. Cũng không có đến mức lưu lạc đến hoàn cảnh hôm nay rồi. Bà lão kia thở dài nói. Cũng đáng thương cho hai đứa nhỏ đó nữa. Trong góc của lòng cung, ngâm tâm, thính tâm đứng chỗ đó. Một mất hồn mất día, một vẻ mặt buồn khổ. Dũng tưởng sau khi mình theo cha mẹ đi Đông Hải, đó là tìm được người thân. Không ngờ... Không chỉ bị bọn họ hạn chế hành động Ngay cả linh loa liên hệ với Lý Mộ Cũng đã bị đoạt đi Bạch thính tâm nghiến chặt răng Sớm biết lúc trước đã chủ động một chút Sớm một chút làm việc đi Nếu khi đó xử lý Lý Mộ Nàng không có về Đông Hải rồi Cũng sẽ không có chuyện như bây giờ Lâu như vậy Cũng chưa có liên hệ Không biết hắn có nhớ các nàng hay không nữa Có từng tìm các nàng hay không Đông Hải lớn như vậy Không có người dẫn đường Hắn khẳng định tìm không thấy rồi. Trung ương của đại điện, lão giả Long Tộc kia nhìn con gái như mất hồn mất phách, trong mắt hiện ra một tia bi thương. Hồi lâu sau, trong mắt lão như có quyết định, thấp giọng nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn nghĩ cho Long Tộc, hôm nay ta muốn làm một việc cho con gái của ta. Âm một tiếng, bắc hải Long Cung, trong quần thể cung điện, tòa Long Cung nào đó bỗng nhiên sụp đổ. Mấy bóng người từ trong đó bay ra, hai thủ vệ ở cửa của Đông Cung phát hiện trước hết, lập tức hóa thành hai cái luồng ánh sáng bạc ngăn trở. Từ trong mấy bóng người đó bay ra một tia sáng trắng, da chạm da hai tia sáng bạc, sau đó đều tự lui. Về phần mấy cái bóng người khác, nhanh chóng hướng về phía trên mặt biển bay đi. Ngao khoảng, ngươi, làm cái gì? Có một tiếng quát bỗng nhiên từ trong cung điện nào đó truyền đến. Một vị lão giả khác râu tóc bạc trắng, nhảy mắt đã xuất hiện bên cạnh lão. Lão giả Long Tộc kia nhìn người này giận dữ nói, Đại trưởng lão thế này không công bằng đối với nó rồi. Đại trưởng lão của Bạch Long Tộc hư lạnh một tiếng nói, Công bằng, ngư chớ có quên, thân là Long Tộc, Tất cả lấy tộc đàn ưu tiên, Nó đã khiến cho Bạch Long nhất tộc chúng ta mất hết thể diện rồi, Chẳng lẽ còn muốn để cho nó đánh mất lần thứ hai sao? Dứt lời, lão muốn đuổi theo về phía trước đã bị Ngao Quảng ngăn lại. Không biết tự lượng sức mình nữa. Lão hừ lên một tiếng, không có thèm nhìn Ngao Quảng, bóng người trực tiếp đã biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện một lần nữa, đã ở phía trước bốn bóng người khác. Các nàng lúc này cách mặt biển chỉ có mấy trường, nhưng mà khoảng cách mấy trường này dĩ nhiễn không có thể vượt qua. Đại trưởng lão của Bạch Long Tộc cuốn tài áo liền mang mấy người một lần nữa đưa về đại biển. Sau đó, mang mẹ con ba người nhốt vào một cái tòa cung điện khác. Sau khi mà dùng trận pháp phong ấn cung điện, nói với vợ chồng của Ngao quản, mặt mũi Đông Hải đều được bị các ngươi làm mất hết rồi, sau khi mà trở về phạt vợ chồng ngươi diện bích 3 năm. Sau đó, lão chuyển hướng mấy cái lão giả phía sau nói: "Xin lỗi, tộc nhân không có hiểu chuyện, để cho các vị chê cười rồi." Một lão giả ngân lòng nhìn lão một cái. "Tộc nhân" Không hiểu quy củ của Đông Hải các người, thật đúng là không ít. Sau khi mà trở về, quảng giáo cẩn thận một chút đi. Trước khi quảng giáo tốt, đừng có để cho bọn họ đi ra mất mặt nữa. Đại trưởng lão của Bạch Long Tộc nghe vậy, sắc mặt có một chút mất tự nhiên. Nhưng mà ngân Long Tộc, so với Bạch Long Tộc càng cường đại hơn, lão cũng chỉ có thể cười lấy lòng. Ta sẽ quảng giáo thật tốt. Lúc này, trong cung điện, phụ nhân kéo tay của ngâm tâm và thính tâm, hãy nãy nói, Là mẹ đã lương lị các con rồi ngâm tâm thu thập tâm tình mất mát Lắc đầu nói Mẹ đừng có nói vậy Ngài cũng là trúng bẫy bọn họ thôi Thính tâm thở dài lẩm bẩm Chẳng lẽ chúng ta đời này Thật sự là hữu duyên vô phận Nếu ông trời cho ta một cơ hội lần nữa Ta nhất định sẽ không rời khỏi thần đô Việc vừa rồi Chỉ là một nhạc điệm nho nhỏ Nhạc điệm qua đi Bắt hải long cung rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Chủ điện Long Cung, Ngân Long Nhất Tộc và trưởng lão của Bạch Long Tộc chia ra chủ khách ngồi xuống. Sự kiện ngoài ý muốn vừa rồi khiến cho người Ngân Long Nhất Tộc sắc mặt đều có một chút không quá dễ coi. Các trưởng lão của Bạch Long Tộc chỉ có thể mang tư thái hạ thấp một chút. Dù sao, thực lực Ngân Long Nhất Tộc gần giá Long Tộc, hơn nửa vài cái tên cường giả đều có tuổi thọ không ngắn. Trái lại, Bạch Long Nhất Tộc Thực lực đứng ở cuối tứ hải, hai vị trưởng lão cạnh với thứ bảy, tuổi thọ đều còn sót lại hơn 10 năm. Trước mặt của Ngân Long Nhất Tộc, thậm chí không có tự tin lớn tiếng nói chuyện. Vì đạt được Ngân Long Nhất Tộc che chở, Bạch Long Nhất Tộc lần này không chỉ bù vào tộc nhân, còn mang đến không ít đồ cưới. Ngân Long Nhất Tộc đương nhiên thấy rõ cái tình cảnh xấu hổ của bọn họ, dúng định nương cái việc vừa rồi, lại để cho Bạch Long Nhất Tộc trả giá một số thứ khác còn chưa có kịp mở miệng ba trưởng lão ngân long tộc bỗng nhiên đứng lên ánh mắt nhìn về phía ngoài cung điện sau đó nhanh chóng bay ra hai vị trưởng lão cạnh với thứ bảy của bạch long nhất tộc cũng nhận ra cái gì cùng theo bọn họ bay ra ngoài nước biển nơi xa một mảng sâu thẳm ở trong mắt của thủy tộc khác nơi đó cái gì cũng không có nhưng mà trong mắt dài tên cường giả long tộc trong nước biển nơi cực xa Có năm con cự lông màu đen hướng về chỗ này cấp tóc mà chạy đến. Đại trưởng lão Bạch Long Tộc nhìn về phía bên cạnh Kinh Ngạc nói, Các người mời hắc Long Tộc sao? Đại trưởng lão của Ngân Long Tộc lắc đầu ngạc nhiên nói, Không có, ta tưởng các người mời tới chứ. Đại trưởng lão của Bạch Long Tộc nghi hoặc nói, Vậy thì bọn họ tới để làm gì? Chúc mừng sao? Mặt mũi Ngân Long Tộc lớn như vậy, thế mà ngay cả hắc Long Dương... Và phong Vũ Lô Điện Tứ đại trưởng lão cũng tự mình đến chúc mừng sao. Tứ Hải Long tộc, tuy điều thuộc là Long tộc nhưng mà làm theo ý mình, trừ ngẫu nhiên thông hôn không có bao nhiêu liên hệ với nhau. Đặc biệt Hắc Long nhất tộc tự đánh giá mình rất cao bởi vì cái thiên phú đứng đầu Long tộc, cương giả tộc đàn xuất hiện liên tục, căn bản không có mang ba mũi Long tộc còn lại để vào trong mắt. Lần này Bắc Hải cùng với Đông Hải thông hôn, hắc Long Dương cùng với tứ đại trưởng lão thế mà tự mình đến, đã ra ngoài dự đoán của mọi người. Bất ngờ thì bất ngờ, hắc Long nhất tộc đã đến, Ngân Long cùng với dài tên trưởng lão của Bạch Long tộc, lập tức bay đến bên ngoài của Bắc Hải Long Cung, tự mình đón chào. Các bạn vừa nghe xong tập 131, Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.